Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Mộng Tiêu Nhị các bạn nhé. Bộ truyện có tên Em Như Gió Nam. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình đô thị, hào môn thế gia, sủng và happy ending. Bộ này thì gồm 70 chương bao gồm cả ngoại truyện. Bây giờ thì mời các bạn đến với chương 1 của bộ truyện luôn nhé. Chương 1: Nhóm máu không đúng. Gió thổi, lá cây hoa huệ dì rào rơi một lớp xuống kính chắn gió phía trước. Hứa chi ý độ xe xong, cầm túi sách ở gây lái phụ đi đến chỗ hẹn. Vừa mới cầm vào tay nắm cửa, nhìn chăm chú, phía trước hơn chục mét, có một bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc đập vào mắt. Hiếm khi người đàn ông ăn mặc giản dị, người phụ nữ bên cạnh mặc chiếc váy màu trắng, tinh tế lại thanh lịch. Nhìn từ phía sau trông giống như một đôi trai tài gái sắc. Không ngờ lại gặp tê chính xâm và vợ anh ta ở đây Cô buông tay khỏi cửa, không vội xuống xe Tề chính xâm đột nhiên quay người nhìn về phía sau Bãi đô xe ở bên đường đều chật kín ô tô Người qua lại đều là những gương mặt xa lạ Đột nhiên quay đầu lại giống như đang tìm kiếm gì đó Đến cả chính bản thân anh ta cũng không rõ Nhìn gì thế? Người phụ nữ bên cạnh dừng lại kỳ lạ nhìn anh ta Tề chính xâm quay người lại đam Không có gì Cách một tấm cửa xe Hứa chi ý nhìn về tề chính xâm quay người lại Cho mũi không khỏi chua xót. Trước mắt Những bức tường màu đỏ Những cây hoa huệ xanh mướt Những bông hoa huệ rơi phủ kín mắt đường Hồi nhỏ cô và tề chính xâm Không biết đã đi qua đây bao nhiêu lần Chi ý Em đi sát vào lấy đường đi Cả quãng đường cô vừa đi vừa nghịch Thỉnh thoảng Tề Chính Sâm sẽ quay đầu lại vô cùng kiên nhẫn đùa cùng cô cả quãng đường về nhà ông ngoại. Khi đó, có lẽ cô cũng không thể nào nghĩ được. Có một ngày, tình cảm giống như những người thân trong gia đình của cô và Tề Chính Sâm lại tàn lụi như những bông hoa huệ cuối mùa. Gọi anh là anh, hơn 20 năm, còn thân thiết hơn cả người thân. Ai mà có thể ngờ được, trước sinh nhật 24 tuổi của cô, anh lại tỏ tình với cô. Khi đó cô chóng váng đến mức không bình tĩnh lại được Không có cách nào trả lời anh Bởi vì người cô yêu thầm bao nhiêu năm nay Chính là tưởng ti tầm, bạn thuở nhỏ của anh Dần dần cô và tề chính xâm cũng không còn liên lạc nữa Thỉnh thoảng nghe người khác nói Anh đã đăng ký kết hôn cùng vợ kết hôn chớp nhoáng Mà sau khi cô tỏ tình với tưởng ti tầm Thì cũng không có được câu trả lời Điện thoại trong túi kêu Hứa chi ý thu hồi ký ức Mở túi ra Cái tên tưởng ti tầm Hiển thị vô cùng rõ ràng trên màn hình điện thoại Cô điều chỉnh hơi thở nhấn nghe Xếp tưởng Không ở công ty sao Tôi đang ra ngoài Hẹn gặp khách hàng sao Hứa chi ý do dự vài giây nói tiếp Chuyện riêng Nhất thời cô vẫn chưa nghĩ xong Có nên nói sự thật cho anh hay không Cái gọi là chuyện riêng này Thực ra là đi xem mắt Tưởng ti tầm cảm nhận được Vừa rồi cô do dự hỏi lại Mấy giờ quay lại? Giọng của anh rất nhẹ nhàng Giọng trầm khan của anh Kèm theo sự dịu dàng Chuyện này không thể nào quay lại ngay được Hứa chi ý quyết định thẳng thắn đam Buổi trưa đi xem mắt Sao lại đi xem mắt rồi? Là bố tôi sắp xếp Con trai của một người bạn của ông vừa về nước. Chưa nghe bác hứa nhắc đến. Có lẽ bố tôi nghĩ chưa chắc chắn đã thành nên cũng không nói nhiều. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, từ giọng nói của anh, hứa chi ý không nghe ra được bất cứ sự dao động về mặt cảm xúc nào từ đối phương. Có lẽ từ khi anh từ chối lời tỏ tình, có nghĩa là không có tình cảm nam nữ gì với cô. Cô đi xem mắt, sao anh lại có phản ứng khác được đây? điện thoại im lặng một lúc, tưởng ti tầm lại nói, chẳng phải em bày xích chuyện xem mắt sao? vậy thì có cách gì chứ? kết cục đi xem mắt vẫn là không trốn được. Hứa chị ý nói, không sao, đối phương giống tôi, vì nể mặt bố mẹ không thể không đi. ăn một bữa cơm đơn giản, một hai tiếng rất nhanh sẽ trôi qua. không muốn đi thì không cần miễn cưỡng bản thân, tôi đi thay em, ứng phó với bữa cơm này. Thuận tiện nói chuyện hợp tác với đối phương Cũng không tính là lãng phí thời gian Tưởng ti tầm vừa nói Vừa cầm chìa khóa xe Hỏi tiêm Xe mắt ở đâu Cảm ơn anh Không cần đâu Xếp tưởng Anh không cần vì từ chối tôi Mà cảm thấy nợ tôi Chuyện gì cũng nể tôi như vậy Không phải nể em Bố tôi nhờ anh quan tâm tôi Chỉ cần anh chiếu cố trong chuyện công việc Còn chuyện riêng thì không cần nhà hàng cách công ty cũng khá xa bây giờ anh qua cũng không kịp hơn nữa có xếp nào lại đi xem mắt cùng cấp dưới cơ chứ cô nói chuyện bình tĩnh đến mức không phân biệt rõ được là cô thật sự không sao hay là đang che giấu nỗi buồn của mình tưởng ti tẩm đam không kiếm cũng không sao tôi đi đón em xếp tưởng tôi cút máy đây bị anh ngắt lời không hỏi cô xem mắt ở đâu Anh gọi điện cho bác tưởng là biết. Cái thông của cậu hứa chi ý vô thức nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối con hẻm đã không còn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đó nữa. Đến đâu rồi? Là đối tượng xem mắt gửi tin nhắn đến. Thời gian ngồi đợi trong xe có hơi dài, đẩy cửa xe đi xuống, đi thẳng về phía nhà hàng xem mắt. Rất lâu rồi không đến con hẻm này, trước năm 20 tuổi cô thường xuyên đến. Khi đó cô vẫn còn chưa quên tưởng ti tầm, vẫn gọi Tề Chính Sâm là anh hai. Cô cũng không phải họ Hứa, họ Thượng là Thượng Chi Ý. Vào năm 20 tuổi đó, cô biết được thân thế của chính mình. Ngày bản thân biết mình không phải con ruột của bố mẹ, cũng giống như hôm nay, trời vừa mưa, hoa huệ rơi đầy đất. Tối đó Trên bàn ăn đa dạng từ món mặn đến món chay Món nào cũng bổ máu Có điều không phải món bình thường thượng chi ý hay ăn Thượng thông hú còn múc cho cô một bát súp gà lớn Thật sự cô không muốn ăn nên đẩy bát súp gà về phía bố Thượng thông hú không nhịn được lại đẩy qua cho cô Cơm có thể ăn ít nhưng súp gà thế nào cũng phải uống hết Tiểu Mỹ Hoa không khỏi nhìn chồng nói Con bé không muốn ăn thì thôi Ông làm gì thế?" Thượng Thông Hú lại nói, "Sáng nay Chi Ý hiến 300 ml máu, không ăn nhiều đồ bổ dưỡng, làm sao bổ đáp được?" "Hiến máu ư? Sao lại đi hiến máu?" Tỷ Mỹ Hoa nhíu mày nhìn Thượng Chi Ý. "Là tôi dẫn con bé đi. Tình cờ đi qua chạm hiến máu." Hai cha con lại đồng thanh nói. "Từ lúc còn trẻ, Thượng Thông Hú đã bắt đầu đi hiến máu." Nếu không có tình huống đặc biệt gì Thì mỗi năm sẽ hiến máu một lần Buổi chiều lại đi hiến máu Thượng trị ý ở nhà không có việc gì làm Nên đi cùng ông Sau khi Tiêu Mỹ Hoa nghe xong Không nói gì Giọng nói như mệnh lệnh Nói với con gái lớn Ăn hết súp gà rồi ăn cơm Thượng thông hú nói Hiến máu không có gì hại cho cơ thể Chi ý là nhóm máu AB Kho máu thường xuyên bị thiếu Tiêu Mỹ Hoa cười khẩy Bịa tiếp đi Bịa gì chứ Muốn hiến máu thì hiến Tôi cũng không ngăn cản Sao ông còn nói dối Tôi nói dối gì chứ Ông là nhóm máu A Tôi cũng nhóm máu A Chi ý làm sao có thể là nhóm máu AB được Lần sau có bịa chuyến Thì hãy nghĩ cho kỹ càng rồi nói Tiểu Mỹ Hoa lười để ý người này Gắp đồ ăn cho con gái Thượng thông hú cố gắng nhớ lại Nghi ngờ nhìn vợ Bà... bà không phải là nhóm máu AB Tôi nhóm máu AB ở đâu ra chứ? Không phải từng nói với ông là nhóm máu A rồi à Tự mình nói dối, bây giờ còn đổ lên người tôi Tiêu Mỹ Hoa liếc nhìn ông Thượng tri ý chen vào Mẹ, con thực sự là nhóm máu AB giây phút đó, Tiêu Mỹ Hoa vô cùng kinh ngạc Không dám tin Có phải là chạm máu làm sai không? Sao có thể sai được chứ? Cô từng tò mò tại sao nhóm máu của mình là AB. Kết quả thông báo giống hệt với trại máu, sẽ không sai. Thượng Thông hú coi như không có chuyện gì nói. Nhóm máu của tôi và Tri Ý có lẽ không sai, có lẽ là bà nhớ nhầm. Rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đều nhớ nhầm nhóm máu của mình. Ăn cơm trước đi, không đủ ăn nguội mất. Ăn cơm xong, Thượng Tri Ý cảm nhận được ánh mắt đánh giá của mẹ. Thì thoảng mẹ lại nhìn cô Thỉnh thoảng lại nhìn em gái khởi cần nghi ngờ em gái chính là con ruột Đơn giản mà nói chính là phiên bản thu nhỏ của bố Ngược lại cô thì không giống bố mẹ chút nào Điều duy nhất giống chính là chỉ số IQ Bố là giáo sư trường đại học top 2 Lúc còn nhỏ đồng nghiệp của bố thường xuyên trêu Bố cháu đã truyền hết lại trí thông minh cho cháu rồi Không cho em gái cháu một chút nào Càng lớn, trông lại càng không giống. Tiêu Mỹ Hoa quyết định Ngày mai, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra nhóm máu. Một lúc sau lại nói Hai người cũng đi kiểm tra lại đi. Thế là cả đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau, thượng trị ý dậy rất sớm cùng bố đi đến bệnh viện. Mẹ không đi cùng. Mẹ là quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia chi nhánh ở Bắc Kinh. Buổi sáng, có cuộc họp quan trọng chị có thể đến công ty trước. Kết quả xét nghiệm có rất nhanh, cô là nhóm máu AB, bố là nhóm máu A, không sai. Bố cười an ủi, yên tâm, con chính là con gái của bố. Chuyện ôm nhầm này chắc chắn không thể nào xảy ra được, thật sự chỉ có ở trên phim thôi. Bố còn có việc phải làm, hai người tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, cô đến nhà bà ngoại. Cô cũng an ủi chính mình, Lấy đâu ra nhiều chuyện ôm nhầm như thế được chứ Nhưng nghĩ đến chuyện Mình không giống một ai trong nhà Trong lòng cũng không khỏi trùng xuống cả ngày cứ bồn trồn Chả mấy chốc Kim đồng hồ ở nhà bà ngoại Chỉ 4 giờ 50 phút chiều Thượng trị ý cầm chìa khóa xe Ngừng đầu nói với và trong phòng làm việc Ông ngoại Con ra ngoài đây ạ Ông ngoại ngồi ở trước bàn Hơi quay người lại Vừa hay nhìn được cháu ngoại Lái xe cẩn thận, nhớ về sớm Thượng trí ý thả lỏng, cười vẫy tay Sau khi lên xe, cô ngồi im lặng mấy giây Cố gắng xua tan nỗi bất an ở trong lòng Sau khi bình tĩnh lại, khởi động xe Nhìn vào kính chiếu hậu Căn nhà của ông ngoại, ngày một cách xa buổi tối cô hẹn tới chính xâm ăn cơm Nghỉ hè hơn hai tháng Nhưng cô chỉ có một tuần ở trong nước Tuần sau, phải quay về Manhattan thực tập Cô vô cùng may mắn, lần đầu tiên đi thực tập, đã nhận được offer của Vốn Viễn Du Vốn Viễn Du là một tổ chức đầu tư toàn cầu, bối cảnh của nó vô cùng phức tạp. Người sáng lập là Lộ Kiếm Ba, từng là huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm. Người này khá bí ẩn và kín tiếng. Vào thời kỳ đỉnh cao của Vốn Viễn Du ông đã tuyên bố nghỉ hưu. Từ đó trở đi, tin tức liên quan đến ông đã ít lại càng ít hơn. Có tin tức nói rằng đến giờ ông vẫn chưa kết hôn, hơn 50 tuổi vẫn chưa có con. Thế nhưng lại có tin đồn rằng tưởng ti tầm, một trong những đối tác hiện nay của Viễn Duy, chính là con trai ông. Mọi suy đoán vẫn chưa được chứng thực. Viễn Duy thành lập rất nhiều chi nhánh trên thế giới. Người phụ trách chi nhánh ở Manhattan là tưởng ti tầm. Cô chưa từng gặp tưởng ti tầm ngoài đời. Nghe nói ngoài về ngoài của anh xuất chúng có thiên kim hồng công nhìn chúng anh vì để theo đuổi anh mà đã bảo người nhà bỏ vốn lập quỹ gia tộc đưa cho viễn duy quản lý chuyện này cũng không thể xác định thật giả thế giới tùy hứng của những người có tiền cô không hiểu rất nhanh xe đã lái ra khỏi con hẻm quen thuộc dễ vào đường lớn điện thoại rung lên có người gọi đến thượng trì ý thu hồi suy nghĩ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại hiển thị trên ô tô nhấn nghe alo bố ạ vẫn đang ở nhà ông ngoại sao thượng thông hú tràn đầy tâm sự con vừa đi ạ tối nay con ăn cơm với anh hai thượng trì ý không khỏi lo lắng hỏi mẹ vẫn chưa bệnh xong à vẫn chưa đi xét nghiệm máu sao cô rõ ràng cảm nhận được bố muốn nói nhưng lại thôi Vẫn chưa. Hôm nay xếp bên tổng bộ của bà ấy đến, không đi được. Con ăn cơm xong thì về sớm, lái xe chú ý an toàn. Bố, bố đợi chút đã, đừng cúp máy. Sao thế? Thượng thông hú kiên nhẫn hỏi. Bố, đừng giấu con. Có phải mẹ đã đến bệnh viện rồi không ạ? Thượng thông hú muốn phản bác, nhưng còn chưa đợi nói, đầu bên kia đã truyền đến một tiếng rầm to đùng. Chị ý không có ai trả lời lung thượng chỉ ý tỉnh lại đã nằm trên giường ở bệnh viện mũi cô tràn ngập mùi nước khử trùng khi đó bị khí an toàn làm cho bất tỉnh bây giờ đau đầu lòng ngực cũng âm ỉ đau thượng thông hú sở đầu con gái đau lòng không thôi coi như là tỉnh rồi thượng chỉ ý cử động cánh tay và chân mình không gãy thượng thông hú lúc này vẫn còn hoảng sợ Cảnh sát nói con không chú ý xe đối diện dễ qua Cũng may là con phản ứng nhanh Dễ xe đâm vào gốc cây ở bên đường Có hơi bầm tím Nhưng không có chỗ nào khác bị thương Vô cùng may mắn Con hôn mê bao lâu rồi ạ? Hơn 2 tiếng Lâu vậy ạ? Có lẽ là do hôm qua hiến máu, Thân thể suy nhược Thượng ý quay đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Trời đã tối Bây giờ mới nhớ ra chuyện hẹn tế chính xâm đi ăn cơm. Anh hai có gọi điện cho con không ạ? Gọi rồi, mẹ con nghe. Không nói cho thằng bé biết con đang ở viện. Nói con hiến máu, cơ thể suy nhược, ngủ bù vẫn chưa tỉnh. Thằng bé nói để hôm khác ăn cơm, bảo con nghỉ ngơi cho tốt. Thượng ý gật đầu, lại hỏi Mẹ con đâu ạ? Vừa đi làm thủ tục nhập viện cho con. Đang ở bên ngoài nghe điện thoại của khách hàng. Con gái muốn nói gì đó, thượng thông hú ra hiệu cho con gái nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng ít nói chuyện. Nhưng thượng chi ý nào có ngủ được, bố không nhắc một chữ đến nho máu của mẹ, căn bản là đang né tránh nho máu của mẹ. Thế nên nỗi bất an trong lòng cô lại không khỏi tăng thêm. Hôm nay ở nhà ông ngoại, cô đã tìm cuốn album lật xem từng tấm ảnh bột. Cho dù là ông bà ngoại lúc trẻ hay là mẹ lúc còn nhỏ, cô cũng không nhìn ra được một chút bóng dáng nào của mình ở trên người họ. Diện mạo của cô và ông bà ngoại càng không có một chút giống nhau nào. Từ trường đến giờ, chưa bao giờ cô nghĩ mình không phải là con ruột. Họ hàng đều khen gợi cô, hưởng hết nét đẹp của mỗi người trong nhà. dáng người cao giáo giống cậu, lan da trắng giống mẹ, bộ não thông minh giống bố. Bây giờ nghĩ lại, không có ai nói ngũ quan của cô giống ai trong nhà. Đầu lại đau, thượng tri ý nhắm mắt giả vờ ngủ. Đáy lòng thượng thông hú thở dài, đứng dậy, đi ra ngoài phòng bệnh. tiểu Mỹ Hoa khoanh tay đứng ở bên cạnh cửa sổ cuối hành lang thất thần. Có người đi đến gần, bà cũng hoàn toàn không nghe được. Gọi xong điện thoại sao không đi vào, con gái tìm bà. tiểu Mỹ Hoa nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ không trả lời chồng. Thượng Thông Hú đút hai tay vào túi, trong túi vô thức xoa xoa ngón tay. Sáng nay vợ đã đến bệnh viện kiểm tra nhóm máu là nhóm máu A, hai người đều là nhóm máu A, không thể nào sinh ra được con có nhóm máu AB. Mấy năm nay con cái không giống với hai vợ chồng, bọn họ cũng chưa từng hoài nghi, đều cho rằng con gái xinh đẹp như vậy là do ông trời ưu ái, chúng sổ số gen di truyền. Tiêu Mỹ Hoa nhìn ông một lúc sau mới nói Tôi muốn làm xét nghiệm ADN Quyết định của vợ trong dữ liệu của Thượng Thông Hú Ông thương lượng Chị ý vẫn còn nằm trên giường bệnh Có thể nào tạm thời nói dối giấu con bé Nói bà là nhóm máu B không? Ánh mắt của Tiêu Mỹ Hoa gần như khép lại Thượng Thông Hú Ông đang sợ cái gì? Sợ con cái không phải của ông Nhưng lại có quan hệ huyết thống với tôi sao Thượng thông hú không nói nên lời Tôi có gì sợ chứ Ông ra hiệu dừng lại Không muốn cãi nhau trong bệnh viện Nếu như con gái không phải của ông Vậy cũng chắc chắn không phải của tôi Xét nghiệm ADN bắt buộc phải làm Sáng mai làm Bên phía xét nghiệm ông liên hệ Từ Mỹ Hoa nói xong Thì xoay người rời đi Thượng thông hú nhìn ra bên ngoài cửa sổ Đằng sau lưng lưu lại một chuỗi tiếng giày cao gót nặng nề Sáng hôm sau, một nhà ba người đi làm xét nghiệm ADN Chọn làm nhanh nên tầm này ngày mai là có kết quả Ra khỏi cơ quan giám định, thượng thông ung lái xe đưa vợ đến công ty trước Từ gương chiếu hậu nhìn về phía sau, chi ý nhắm mắt dựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt Vợ ở ghế lái phụ, cúi đầu xem điện thoại giống như là đang bận công việc Trong xe, bỗng yên lặng lạ thường, yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Trong nhà, ông đảm nhận là người làm khối động bầu không khí, nhưng hôm nay cả quãng đường đi đều im lặng cho đến dưới lầu công ty vợ. tiêu Mỹ Hoa cởi dây an toàn, trước khi xuống xe thì quay người nói với Thượng tri Ý ngồi ở ghế sau. Hôm nay mẹ đi gặp khách hàng, không đi được, chiều nay bố con làm thủ tục xuất viện cho con. Thượng trí ý từ từ mở mắt đam Đầu con vẫn còn đau Con muốn nằm viện thêm hai hôm Vậy không vội xuất viện Quay về bảo bố con Tìm bác sĩ hỏi xem Có cần phải làm thêm xét nghiệm gì không Vâng ạ Tạm biệt mẹ Tiều Mỹ Hoa gật đầu Trước khi rời đi lại lết nhìn chồng Khóe miệng nhếch lên Cuối cùng lại không nói gì Đẩy cửa xe xuống Xe khởi động Thượng trí ý lại nhắm mắt Tai nạn tối qua cô bị thương không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói chỉ cần ở bệnh viện quan sát một ngày, nếu như không có vấn đề gì thì chiều nay có thể xuất viện. Nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay đầu cô đau vô cùng, toàn thân cũng cảm thấy khó chịu. Mãi đến giây phút này, cô vẫn không có cách nào chấp nhận được mình không phải con ruột của bố mẹ, trong lòng vẫn không bình tĩnh lại được. Vậy bố mẹ ruột cô là ai, đang ở đâu? suy nghĩ linh tinh một hồi, xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Chị ý, tỉnh lại đi con. bố nhẹ nhàng gọi cô. căn bản là cô không ngủ, cũng chỉ có thể giả vờ bị gọi dậy. bố, con tự mình đi lên, bố tìm chỗ nào đó ăn sáng đi. bước bối cả buổi sáng, trước khi đi giám định vẫn chưa ai ăn gì. vốn dĩ thượng thông hú muốn nói không đói, nhưng lại nghĩ con gái cũng chưa ăn sáng. Ông bền cầm túi xuống xe. Thế để bố đi mua đồ ăn sáng. Cách quán ăn sáng không xa, có cửa hàng tiện lợi, ông đi vào mua bao thuốc lá. Mở bao thuốc, lấy ra một điếu bỏ vào miệng. Phát hiện không mua bật lửa, lại quay lại cửa hàng tiện lợi. Từ trước đến giờ ông không hút thuốc, lúc trẻ lại càng không hút. Châm thuốc, khói thuốc mù mịt đến mức ông bị sặc và ho, nhưng vẫn kiên trì hút đến hơi cuối cùng mới dập tắt. Bên kia bệnh viện, thương trí ý xếp hàng đợi thang máy một lúc. Cô ở phòng bệnh hai người, đẩy cửa đi vào, chiếc kế ở trước giường bệnh có người ngồi. Áo phong trắng, quần thể thao màu đen, chân quá dài, dường như không có chỗ để để. Anh hai, sao anh lại đến đây? Tể chính sâm ngừng đầu khỏi điện thoại, khóa màn hình ném lên đầu giường. Ngay lập tức đứng dậy kéo người đến trước mặt mình, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Thượng chi ý cười Không có chỗ nào gãy hết Em hiến máu mà vẫn còn dám lái xe à Anh ta để gối dựa vào đầu giường Bảo cô lên đó ngồi Thượng chi ý đặt chiếc túi nhỏ của mình Lên chiếc tủ đầu giường Chỗ miệng vết thương vẫn còn đau Cô từ từ nằm nửa người xuống Anh đến lúc mấy giờ thế Đến được gần nửa tiếng Tề chính xâm hất cầm về phía chiếc giường bên cạnh Bọn họ nói em đi làm xét nghiệm Vậy là anh ta vẫn luôn đợi ở đây Sáng sớm đến cơ quan giám định Người nhà của giường bên cạnh hỏi Có phải là xuất viện không Bố nói qua loa là đi làm xét nghiệm Thượng ý tò mò Sao anh biết em nằm viện Ông bà ngoại em còn không biết đấy Là cô tiêu gọi điện thoại cho anh Bảo anh đến nói chuyện với em Nói em còn muốn ở thêm 2 ngày nữa Tề chính xâm vào nhà vệ sinh rửa tay Lúc ngồi lại thì lấy cam ở trong tủ ra bóc Thượng chị ý cắn môi Sau khi do dự thì nói Vừa rồi không phải em đi làm xét nghiệm Cô chỉ dùng giọng nói Đủ để hai người nghe được Là đi xét nghiệm ADN Em không phải là con ruột của bố mẹ em Nhóm máu không giống Hiến máu mới phát hiện là không đúng Nghe vậy Tề chính xâm ngạc nhiên Nửa quả cam vừa mới bóc xong không cầm chắc, rơi xuống đất lăn vào trong gầm giường. mắt cô bầm tím, ánh mắt cô đơn, môi nhợt nhạt, nhìn thế nào cũng không giống đang nói đùa. Anh thả tin rằng cô đang nói đùa với anh. Chẻ chách lại xảy ra tai nạn. Tề Chính Sâm cúi người, nhân cơ hội lúc nhặt quả cam thì dùng sức thở ra một hơi. Lúc nhặt quả cam, vô thức dùng lực mạnh, quả cam bị anh bóp chảy nước. Nước chảy đầy tay anh Để anh bóc cho em quả mới Vứt quả cam trong tay vào thùng rác Anh quay đi rửa tay Rửa tay xong lại rửa mặt Đến cả anh còn khó chấp nhận Thì cô sẽ còn khó chịu hơn anh nhiều Rửa mặt xong Tế chính xâm ngồi xuống trước giường Lại lấy một quả cam khác ra Cô thích ăn cam nhất Càng chua càng tốt Ăn ủi chỉ là dư thừa Động tác bóc cam của anh Đột nhiên dừng lại Nhìn về phía cô, kết quả xấu nhất là bố mẹ để em không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt của em. Ở nước ngoài không phải còn có anh sao? Chắc chắn cô sẽ không thể nào tùy ý dùng tiền của anh. Anh cho em vay, lúc nào có tiền lúc đó trả lại anh. Em học xong cạc sĩ cũng không tốn mấy năm. Rất nhanh có thể nuôi sống được chính mình. Cô rất thông minh, cấp 2 đã dễ dàng học nhảy lớp. Bây giờ đã học đại học năm tư Không phải không có đủ khả năng chi trả học phí Em có học bổng Mối quan hệ cha con đều bồi dưỡng từ nhỏ Con lớn rồi rất khó bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với bố mẹ xa lạ Dừng một lát cô chỉ vào đầu mình Em bị chấn động nhẹ Lúc nói chuyện có hơi không mạch lạc Tới chính sâm đam Anh nghe hiểu Điều cô lo lắng nhất chính là Sau khi tìm được bố mẹ ruột Đối phương rất khó có tình cảm với cô Từ nhỏ cô đã do ông bà ngoại nuôi lớn Lúc 5 tuổi cô có em gái Tiểu Mỹ Hòa vô cùng thích em gái Sự thiên vị đó Ngay cả một người ngoài cuộc là anh Cũng nhìn ra được Thượng Thông Hú cũng chiều chuộng con cái út Chỉ là không rõ ràng như vậy Chưa từng được ai thiên vị bao giờ Vậy nên cô vô cùng để ý Đến tình yêu của bố mẹ Nhưng có những lúc, càng để ý gì đó thì lại càng không có được nó Anh đưa quả cam bóc xong cho cô, đột nhiên nhớ ra gì đó Tay còn lại rút một tờ giấy ướt, đưa cho cô lau tay trước Cam xanh năm nay vừa mới vào mùa, vừa chua vừa ngọt Thế nhưng thượng trí ý lại không nếm ra được mùi vị gì 24 tiếng giày vò, cuối cùng cũng trôi qua Mỗi một giây đều dài như một năm Thượng Thông Hú cầm kết quả giám định, không có kỳ tích nào xảy ra, hai vợ chồng ông không có chút quan hệ huyết thống nào với hứa chi ý. Ông không nhớ được mình quay lại bãi đỗ xe kiểu gì, kéo tay cầm hai lần mới mở được cửa xe. Tiêu Mỹ Hoa ngồi ở ghế lái phụ không khỏi ôm chặt túi sách ở đùi, từ biểu cảm trên khuôn mặt của chồng, không cần phải hỏi cũng có thể đoán được kết quả là gì. Bà dần dần bình tĩnh lại, cầm lấy báo cáo giám định ADN Khi đó, bà sinh con trong một bệnh viện tư nhân ở Hồng Kông 20 năm trôi qua, dựa vào một tờ báo cáo này Đi tìm bệnh viện, nói rõ mọi chuyện thì không hề dễ dàng gì Đi theo trình tự pháp lý thì không biết phải đợi đến khi nào Mới có thể làm rõ chân tướng mọi chuyện Loại đau khổ này quá dày vò người khác Ai cũng không đợi được Cầm kết quả báo cáo lại, bà lấy điện thoại ra. Tiếp đây, bà định làm gì? Thượng Thông Hú quay lại hỏi vợ. Tiêu Mỹ Hoa cúi đầu nhìn danh bạn điện thoại. Chỉ có thể tìm bố mẹ tề chính xâm giúp đỡ. Bố của bà và ông ngoại tề chính xâm là đồng nghiệp cũ ở cùng một viện nghiên cứu. Trước đó, hai nhà ở cùng một viện là hàng xóm. Bởi vì tính cách nên từ nhỏ, Quan hệ của bà và mẹ của tế chính xâm bình thường. Sau này mẹ tế chính xâm gả vào gia đình quyền quý. Quan hệ của hai người là xa cách hơn. Thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ có nói chuyện mấy câu. Cũng chỉ có vậy. Có điều trưởng bối của hai nhà qua lại thân thiết. Chi ý về tế chính xâm chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Điện thoại kết nối bà khách sáo mấy câu. Đi nhờ người giúp đỡ không thể nào vòng vo. Bà nói rõ mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay một cách đơn giản Trong điện thoại mẹ tư chính xâm kinh ngạc không nói nên lời Đầu tôi bây giờ vẫn còn mơ hồ Vẫn không dám nói cho bố mẹ tôi Sợ bọn họ không chịu đựng được Người có thể nghĩ đến được chỉ có bà Phiền phức cho bà rồi Giúp đỡ là chuyện đương nhiên Không phải vối Tôi giúp bà liên hệ ngay đây Xem xem quy trình như thế nào Lại an ủi bà mấy câu Sau đó mẹ tế chính xâm vội vàng cúp máy Từ cơ quan giám định quay về bệnh viện Hai vợ chồng im lặng Cả hai đều không muốn xuống xe Bà kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần Không muốn cử động một chút nào Mà chồng bà thì không biết phải đối diện với Chi Ý như thế nào Đã gần trưa nhưng Chi Ý vẫn không gọi điện thoại cho bọn họ con bé thông minh như vậy Có lẽ là đã đoán được kết quả giám định là gì Trong lúc đó Người chồng rơi đi nửa tiếng Lung quay lại Cả xe tràn ngập mùi thuốc Đầu tiêu mỹ hoa đau như bố bổ Không ngửi được mùi thuốc lá Bất mãn cằn nhần Khó ngửi chết đi được Thượng thông hú hạ cửa xe xuống Cho bay bớt mùi khói thuốc Ngừng đầu nhìn vợ ở ghế lái phụ Đã ôm nhầm 20 năm rồi Cũng không vội thêm một ngày Trước tiền cứ an ủi chi ý trước, sau lại tìm có được không? Bà có từng nghĩ đến tâm trạng của chi ý không? Con bé để ý nhất là người mẹ như bà. Bà lại không quan tâm đến sống chết của nó chút nào. Không quan tâm nó có khó chịu hay không? Vốn dĩ Tiêu Mỹ Hoa đã ôm một bụng tuổi thân. Lại bị Thượng Thông Hú chỉ trích như vậy, bà liền bùng nổ. Thượng Thông Hú, ông có ý gì? Chỉ có ông thương con bé chỉ có ông khó chịu, tôi không khó chịu sao. 20 năm tôi cũng nhìn con bé lớn lên từng ngày, nửa đêm bị bệnh dẫn con bé đi bệnh viện, cả quãng đường đi đều bảo vệ con bé. Những thứ con bé muốn có, có cái gì tôi không thỏa mãn nó chứ. Từ nhỏ đã học ở trường quốc tế, tiền đều là lá cây à? Thượng Thông Hú, ông có lương tâm hay không? Hốc mắt bà ửng đỏ, ép cho nước mắt quay ngược vào trong. Đứa con tôi mang đặc để đau 10 tháng trời, chưa được ôm nó một ngày nào. Bây giờ con bé ở đâu, trông như nào, sống có tốt hay không? Tôi muốn biết thì có gì là sai? Tôi muốn tìm lại con bé, có gì là sai? Thượng Thông Hú, ông nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu? Thượng Thông Hú im lặng một lúc rồi nói, vừa rồi tôi chưa nghĩ mà đã nói, bà đừng để trong lòng. Muốn tìm lại đứa con của hai người, Không có gì sai Tiểu Mỹ Hoa cũng lời để ý Gọi điện cho thư ký sắp xếp công việc Tình hình trước mắt chỉ có thể xin nghỉ phép năm Khó khăn lắm mới để giành được Vốn dĩ đợi đến tháng 8 mới nghỉ Đến lúc đó cùng con gái út đến London học hè Thế nhưng kế hoạch luôn luôn có sự thay đổi Thượng thông hú lếp nhìn thời gian Còn kém 5 phút nữa là tròn 12 giờ Lên lầu đi Đừng để chị ý đợi mãi Tiều Mỹ Hoa xuống xe Chân bước cảm thấy nhẹ như không Giống như không có chút sức lực nào Thượng thông hú Thấy vợ đi về hướng ngược với tòa bệnh viện Không lên phòng bệnh à Tôi đi mua cam xanh Vừa đi được mấy bước Thì điện thoại rung lên Từ lúc bà gọi điện cho mẹ tế trình xâm đến bây giờ Mới ba tiếng trôi qua Không ngờ đối phương đã cho bà câu trả lời Nhanh như vậy